Các bạn đang nghe chuyện trên website Chuyện Tình Yêu.net chương 545, chương 545 lúc này, một giây của Phục Hy cầm bỗng nhiên bị KCSTHCS phát ra một tiếng vang. Nhưng mà đối với tất cả mọi người ở đây, thanh âm này mặc dù mỹ diệu nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, chỉ thấy Thiên Tiên Sơn chỉ đỉnh xuất hiện một gợn sóng đáng sợ, trong chớp mắt khuếch tán. Đến phạm vi vạn rằm, tất cả người trong phạm vi này đều cảm thấy trong đầu oanh minh một trận, xoang mũi nóng lên, phun ra hai dòng máu tươi, hóa ra truyền thuyết là có thật, bên trong Phục Hy cầm có cầm đế chỉ. Hồn, mực khi xuất thế chắc chắn sẽ đàn tấu Phục Hy cầm, muốn không chế nó, biện pháp duy nhất chính là lấy tốc độ nhanh hơn đàn tấu ra, Phục Hy thập tam âm, nếu không nó sẽ càng đàn càng Nhanh, mỗi một lần lực sát thương đều sẽ báo tăng gấp trăm lần, trong đám người, có người nghe đồn về Phục Hy, cầm vội vàng nói ra điển cố của nó, mà lúc này, giang mặc sầu và Tiêu Kính đã xông về phía Phục Hy cầm, đang Phục Hy cầm phát ra tiếng đàn thứ hai, hóa thành sóng âm vô cùng kinh khủng đầy ra, xuyên thấu thân thể của bọn họ, trong nháy mắt chấn động đến hai người máu tươi cuồng thổ. Phục Hy Cầm. Này quá kinh khủng, chỉ tiếng đàn thứ hai đã đáng sợ như thế, nếu ta có được nó, tuyệt đối có thể lập tức chiến thắng, Giang Mặc Sầu và Tiêu Kính đều nghĩ đến điểm này, thế là căn chặt. Giang tiếp tục xông về phía Phục Hy Cầm, hai người tăng tự thân chân nguyên lên tới cực hạn, đồng thời duỗi tay ra, một trái một phải đặt trên dây đàn, Giang Mặc Sầu cười giữ tợn một tiếng. Người nhất định phải chết. Hắn lập tức dựa theo âm luật phục hy thập tam âm K-C-S-T-H-C-S dây đàn. Bành, một đạo linh lực đáng sợ từ dây đàn nổ tung ra, trực tiếp đánh bay hắn mấy trăm trưởng. Giang mạc sầu cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi, kém chút vỡ vùn. Tại sao có thể như vậy? Vì sao ta không động được dây đàn? Giang mạc sầu sợ ngây người. hắn thậm chí ngay cả dây đàn của Phục Hy cầm đều không thể ca C S T H C S, điều này đại biểu hắn hoàn toàn không có khả năng đạt được Phục Hy cầm, Tiêu Kính nở một nụ cười đắc ý, xem ra đàn này nhất định thuộc về tay là một nhạc đạo yêu nghiệt, đàn nghệ của hắn cũng cao siêu, ngay lập tức dựa theo âm luật, Phục Hy thập tam âm, C S T H C S dây đàn, bành lại là một đạo linh khí đáng sợ nổ bay Tiêu Kính, cảm nhận được thân thể vỡ vụn đau đớn, Tiêu Kính quá sợ hãi, lão thiên, thầm. Chính ngay cả một sợi dây đàn đều không thể ta csths. Đang. Lúc này dây đàn phục hy cầm bắt đầu chuyển động lần nữa, đãng xuất một đạo kim sắc sóng âm mắt trần có thể thấy được. Đạo sóng âm này, thái cổ âm phù như sóng nhiệt cồn cuộn. Mãnh liệt. Mà tới, thang mặc sầu và Tiêu Kính cảm thấy một đạo uy áp đáng sợ không cách nào hình dung giàu dạt mà tới. Cho dù bọn họ thân là đế cảnh, đối mặt cỗ uy áp này cũng không khỏi kinh hãi, mà quần chúng ăn dưa thân ở phía xa cũng nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi, thân thể không ngừng run rẩy, chỉ đạo sóng. Âm thứ 3 thì đáng sợ như thế, nếu để cho Phục Hi cầm tiếp tục như vậy, sợ là toàn bộ trung thổ thần châu đều sẽ bị nó phá hủy. Chỉ đáng tiếc là hai nhạc đạo thiên kiêu mạnh nhất trung thổ thần châu đều ở đây, ngay cả bọn họ cũng không khống chế nổi phục hy cầm, còn có ai có thể hóa giải nguy cơ này, hô tương đương mọi người ở đây không khỏi kinh hãi, một đạo bạch quang xông về đỉnh Thiên Tiên Sơn. Đám người nhao nhao ngưng thần xem xét, chỉ thấy đó là một tuyệt thế mỹ nam tử người mặc áo trắng. Nhìn thấy hắn, tất cả mọi người lập tức không còn khẩn trương và bất an nữa, là đế phu, đế phu. Giang Mạc sầu và Tiêu Kính không khỏi liếc nhau, hóa ra Bắc Huyền Thiên đế phu ở chỗ này, hai người lập tức ngưng thần nhìn Lâm Hiên, chỉ thấy lúc này Lâm Hiên chân đạp hào quang, đã đứng ở phía trước Phục Hy Cầm, chẳng lẽ đế phu có thể hàng phục Phục Hy Cầm, hai người nhìn ra ý đồ của Lâm Hiên. không khỏi giật này cả mình. Nghĩ lại, hai người đều lộ ra vẻ mặt phấn chấn, đệ phu là nhân vật bậc nào? Nếu như hắn ra tay, chắc chắn có thể làm được, mà lúc này, Lâm Hiên đã khoác hai tay lên dây đàn. Dây đàn phục hi cầm cũng như cổ cầm phổ thông, tổng cộng có 7 dây, nhưng mà không giống như cổ cầm phổ thông Bảy dây của nó cũng không sắp thành một hàng mà ẩn chứa một cái trận pháp. Huyền diệu, trận này lấy thiên, địa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là 7 cái trận nhãn, có thể diễn hóa ra 7-7-49 loại biên hóa. Mỗi một lần KCSTHC dây đàn đều phải chú ý trận hình biến. Hóa mới có thể chuẩn xác không sai đàn tấu ra âm điệu. Vừa rồi Lâm Hiên cho rằng Giang Mạc, Sầu và Tiêu Kính thân là nhất đại thiên kiêu, có thể biết chỗ đặc biệt của Phục Hy Cầm. Nhưng nhìn thấy bọn họ ra tay, Lâm Hiên biết bọn họ muốn khống chế Phục Hy Cầm là chuyện không thể nào, mà đối với Lâm Hiên có được huyền tuyệt thiên thư và kỹ năng âm nhạc cấp tông sư, đệ. Phục Hy Cầm cúi đầu xưng thần chỉ là tiện tay mà thôi. Sau đó, hắn dựa theo âm luật, Phục Hy thập tam âm K-C-S-T-H-C-S dây đàn trước cầm đế chỉ hôn. Đám người bên dưới cũng là lộ ra vẻ kính nể. Đế phu vừa ra tay khi ta biết Phục Hy cầm trốn không thoát ngũ chỉ sơn của hắn. Không sai, so với lục chỉ cầm tiên và tiêu cửu lang, đế phu. Tạo nghệ thoạt nhìn cao hơn, mặc dù Lâm Hiên chỉ BNR sau âm điệu thứ nhất. nhưng mọi người tại đây đều tin tưởng việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên, tất cả đều bởi vì nhạc đạo tạo. Nệ của Lâm Hiên cực cao mới có thể làm được điểm này, các bạn đang nghe truyện trên website chuyen.ting.yieu.net